thân mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn vũ thị dạ thảo do thi sĩ diễn đọc tập ban Sau bữa ăn tối, cụ tước gọi Lộc vào phòng cụ để bàn công việc. Cụ rít một hơi thuốc rồi hỏi Lộc. Tạo của chúng mình sẵn sàng để ngày mốt lên đường chưa? Lộc gật đầu. Thưa cụ, tất cả đều đã hoàn tất theo lệnh của cụ. Nhưng chỉ còn cái xà lan là chưa được phê tại việc chức khoác để mua nó. Họ biết là chúng ta nóng lòng ra đi, và không thể kéo theo các bốn nợ nặng nề này, cho nên hoặc cố kéo dài như thế để chúng ta phải bỏ lại cho bọn chúng lấy không. Tôi cũng đã liên lạc thêm với mấy công ty nữa ra giá bán thật rẻ, nhưng hình như không ai dám mua vì e ngại thế lực của bọn luật địa này. Cụ tính như thế nào? Với gương mặt trầm tỉnh, cụ tước thả nhẹ làn khói thuốc qua lên trần nhà. Cụ suy nghĩ một lúc rồi khoát tay Nếu không bán được Thì cũng không để bọn nào sử dụng nó Mình sẽ nhận chìm nó xuống biển Lộc ngạc nhiên hỏi Mình còn những hai ngày để tìm người mua nó mà thưa cụ Tình thế bị đe dọa như vậy Thì dù có tiền cũng vô ích thôi Chẳng ai dám mua đâu Tôi cũng đã quyết định việc để cậu đặt chất nổ phá quỷ nó. Trưa ngày mốt, chúng ta sẽ mặc tất cả đồ vật quan trọng trong nhà này xuống du thuyền. Xong chở ra tàu lớn rồi mình cùng đi luôn. Trên đường đến nơi tàu đậu, chúng ta sẽ ghé qua chiếc xà lan để thành toán nó. Cậu thấy như vậy có tiện không? Lọc đất đâu? Mình làm như vậy rất hay một công đôi việc cậu tuyết lấy mảnh giấy thảo sơ kế hoạch trao cho lộc. trong chuyến đi này tôi sẽ ở trên tàu cho đến lúc tàu ghé đài loan, rồi tôi sẽ vào đài bắc lo vài công việc. sau đó sẽ đáp phi cơ đến hoa kỳ để ký vài ký ước đầu tư. cậu sẽ toàn quyền chỉ huy chiếc tàu và tất cả các lộ trình giao hàng tại cảng của thái lan, tân gia ba, nam dương, phi Đục tân. Và chuyến hàng cuối cùng sẽ vào tại cảng Nú Ước. Xong việc, chúng ta sẽ gặp nhau tại Ottawa, Canada. Tôi sẽ bàn với cậu những kế hoạch làm ăn lý thuốc khác. Cậu hít thêm một hơi thuốc nữa rồi tiếp. Ngày mai, cậu phải liên lạc với anh em để lo cho xong vụ thuốc nổ này. Hai người bàn luận thêm một lúc nữa rồi chia tay đọc bước ra đi về hướng phòng của chàng. Chút đi ngang qua phòng huỳnh hoa, chàng thấy đèn đã tắt. Phòng của nguyên thì còn đèn sáng và cửa hé mở. Chàng đứng trước phòng nguyên một chốc rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, nguyên đang nằm út mặt vào gối nức nở khóc. Đọc bối rối bước nhẹ đến bên giường, vì quay mặt vào tường cho nên nguyên không hay biết. Chàng thu hết can đảm. Nhà ngồi xuống giường Khẽ đặt tay lên vai nàng hỏi Sao Nguyên lại khóc Bộ Nguyên còn giận chú à Nguyên nghiêng mình quay ra thấy Lộc Nhưng rồi nàng quay mặt vào tường không trả lời Lộc im lặng một lúc Rồi thở dài nói Chú thành thật xin lỗi Vì đã nói những điều Nguyên không thích nghe Chú biết Chú không đúng thì nói yêu Nguyên Nguyên vẫn thúc thích khóc Nàng cũng không trả lời. Lộc cảm thấy cổ họng mình ngàn lại. Chú cũng biết là lời tỏa tình của mình đến không đúng lúc. Nhưng vì tình yêu trong lòng quá tràn đầy, nên chú đã không kèm hãm được lòng mình. Thật ra, chú đã yêu Nguyên từ lâu rồi. Yêu trong âm thầm lặng lẽ. Khi biết được Nguyên có người yêu, thì chú vô cùng đau khổ. Nhiều lúc chú cố quên mối tình ngàn trái này đi, nhưng đã quá muộn khi hình ảnh của quyên đã như một cây cổ thụ ăn sâu gốc rễ vào lòng chú, cho nên đành phải buông xuôi mặc cho nghiệp đau cẩu xé tìm mình. quyên làm nước mắt giọng nàng nức nở, chú đừng có nói nữa, chú hãy về phòng đi. kiểu mà cô Quỳnh qua thấy chú ngồi trên giường của cháu, cô ấy sẽ giận chú đó. Lọc buông xá rơi. Quyền không thương chú thì thôi, nhưng chú xin Quyền đừng nói lên những lời cay đắng như thế nữa. Chúng mình đã có những ngày sống bên nhau với bao nhiêu kỷ niệm khó quên trong đời. Làm sao chú có thể yêu ai khác được chứ, khi mà con tim của chú đã trọn vẹn chứa đựng hình ảnh của Quyền rồi. Những lời thố lộ này của chú là hoàn toàn sự thật, dù chú biết là khi nghe xong. Nguyên sẽ ghét và xa lánh chú Quyên nắc lên <cười> cháu không có biết chú hồi nào đâu mà chú lại kết tội cháu như vậy chứ chú hãy nhìn lại những việc chú làm đi có thật là chú thương yêu hay là kính cháu lời trách móc của Nguyên khiến cha lộc giật mình Quyên nói bao quát quá nên không biết nàng muốn ám chỉ việc gì nữa. chàng đã làm điều gì sai khiến cho nàng có sự hiểu lầm này. Lộc lặng người suy nghĩ và không biết phải giải thích như thế nào để Quyên biết là chàng yêu thương và quý trọng nàng. Lộc ngập ngừng nói: Chú rất yêu Quyên. Những gì nơi Quyên đều đẹp như một bài thơ đối với chú. Nhìn ánh mắt. Nụ cười và cử chỉ duyên dáng của Quyền đã làm cho chú thường nhớ Quyền là tất cả đối với chú đó. Chú đã nói thật hãy chỉ để an ủi cháu đó. Chú có nghĩ gì về cháu với lòng thương hại hay không? Có bao giờ chú nhìn cháu bằng đôi mắt dục vọng của người đàn ông và nghĩ rằng Bản thân của cháu không còn giá trị Vì đã bị quen ố Những lúc mà chú vào phòng của cháu Chú đã hùng cháu Chú đã nghĩ gì Và muốn gì đợi cháu Chú hãy nói thật lòng của mình đi Người đã yêu tôi Thương trao đôi môi mây bay, trong cơn mê say gọi tên người Lộc thấy tim mình nhói đau, mặt cặp tội lỗi rơi rớt trong chàng Môi Lộc khô lại, chàng nuốt nước bọt một cách khó khăn. Chú nhận lỗi của mình, tình yêu đã làm chú trở nên mù quáng. Chú đã thật lòng yêu quyền, yêu tất cả những gì thuộc về quyền. Yêu chiếc gối của Quyên nằm, chiếc mạch của Quyên đắp, cho đến yêu luôn cả những chiếc cặp tóc Quyên thường cài trên đầu. Những vật dụng mà Quyên đã tặng chú từ cây bút, thoải kẹo, chú rất trân trọng nâng yêu chú như bảo vật. Chú thì muốn nhìn thấy Quyên mỗi ngày, và muốn Quyên hiện diện bên chú mãi mãi. Đã có những đêm nhớ thương cành tộc, chú đến bên giường Quyên, để chiêm ngưỡng Quyên như một người yêu nghệ thuật. Chìm ngưỡng một tác phẩm điều khắc, rồi hôn Nguyên với nụ hôn yêu thương, chứ không có ý nghĩ đen tối nào cả. Từ ngày mà chúng mình gặp nhau, chú đã làm tất cả chỉ vì chú đã yêu Nguyên. Nguyên khóc lặng người đi, đôi vai nặng sung lên dồn dập. <cười> chú... <cười> có biết là những lời tình cảm của chú đã làm cháu đau đớn lắm hay không chứ? Chú có biết là khi chú nói yêu cháu, chú đã giết chết một thần tượng mà cháu hằng quý trọng và ngưỡng mộ hay không chứ? Lộc hỏi, quyền muốn nói đến má phải không? Không, người đó chính là chú đó là chú lộc má và cháu làm sao có được những kỷ niệm khó quên như cháu đã có với chú làm sao có những chia sẻ đắng cay như chú đã chia sẻ với cháu chứ đã chia sẻ những Phật phồng lo sợ cùng chia sẻ những bữa cơm nản bạc chúng mình đã cùng lận đận với biết bao nhiêu hiểm nguy. Chú đã hy sinh thần mình để bảo vệ và che chở cho cháu Bác cũng không thể nào so sánh với chú được đâu Tình yêu của bác cũng không có giống như tình yêu của chú Bác yêu cháu qua hình ảnh của người con gái trong trắng Xinh đẹp của ngày xưa Chứ không phải yêu con nguyện bất hạnh Quen ố, vớt phưởng đi ở đợi như thế này, như chú đã yêu đâu. Những cái gì xong xa xảy đến với cháu, chú đã nhìn thấy tất cả. Tình yêu mà chú dành cho cháu là tình yêu chân thật, nhưng mà... Quên ngừng lại một lúc rồi nói tiếp trong tiếng khóc ngẹn ngào nhưng mà cháu đã lỡ dành cho chú một tình cảm cao quý với niềm kính trọng như là ruột thịt hình ảnh của chú đã lên ngôi thần tượng trong tim của cháu chú là ngôi sao lấp lánh trên trời đêm cao phúc đôi tai bé nhỏ của cháu không thể với tới để ôm vào lòng đâu <cười> Cháu chẳng có dám mơ ước là Có ngày chú sẽ yêu cháu Vậy mà hôm nay Tình yêu của chú Đến với cháu thật là bất ngờ Khiến cho cháu trở nên hoang mang lo sợ Cháu chưa có thể tìm ra câu trả lời của con tim của mình Thật ra Cháu không bao giờ muốn rời xa chú cả đâu Nhưng cháu run sợ Khi phải kéo thần tượng của mình sụp đổ, <cười> rồi phải thay đổi những tư tưởng nghiêm trang đứng đắn từ trước, để sống thật, sống hoàn toàn, cho tình yêu lãng mạn. <cười> Nàng gạt nước mắt, nằm quay ra nhìn Lộc. <cười> Chú Lộc! hãy tha thứ cho cháu nhé đừng đòi hỏi những câu trả lời mà cháu không thể trong lúc này hãy cho cháu một chút thời gian đi để nhiệt sáu trộn trong lòng rắn xuống và cháu có đủ bình tĩnh chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu của chú lộc lau nước mắt cho uyên giọng chàng thật buồn chỉ cần là uyên hiểu chú yêu uyên thì đủ rồi chú không đòi hỏi gì thêm nữa đâu Quyên hãy giữ câu trả lời ấy trong lòng, để tình yêu chúng mình luôn mãi đẹp, tình chỉ đẹp khi còn gian dở phải không Quyên? Người con gái nhìn vào mắt chàng nhưng không trả lời. Lộc nghe lòng mình thật ấm áp, chàng nắm tay Quyên khẽ hỏi. Nếu mai này vắng chú, Quyên có buồn không? Quyên nhẹ gật đầu. Cháu buồn lắm chứ. Thì sao chú Quyên có nhớ không? Chào nhớ lắm. Lộc nhìn nàng đắm đuối. Quyên nhìn lại chàng, nàng nghe tim mình đập mạnh. Lộc từ từ cúi xuống sát mặt Quyên khẽ hỏi. Quyên cho phép chú hồn quyên nhé? Người con gái nhắm mắt lại, ngửa mặt chờ đợi thay cho câu trả lời. Lộc cúi sát hơn, nhìn đôi môi thơm mọng của nàng. Mùi hương thơm từ tóc nàng làm cho chàng ngây ngất. Nhưng Lộc cảm thấy ngần ngại. Tình yêu thánh thiện của chàng dành cho nàng bỗng trở lại Khi nhìn vào gương mặt đẹp như thiên thần của người con gái Lộc ngồi thẳng lên Quyên mở mắt ra nhìn chàng ngạc nhiên Lộc cầm tay Quyên mỉm cười khẽ nói Chú thật là tham lam Quyên hãy thay thứ cho chú nha Người đến niềm tôi chơi thơi, hồn tôi xa rời. Dòng nói năm xưa, nụ cười ngày nào, nhẹ vương ta áo. Bài thánh ca đêm, nhạc mềm khiêu hát, ôm bờ vai dịu dàng ngây ngất, hạnh phúc trong tay. Thời mơ cô mộng xa bay Người đã yêu tôi thương trao đôi môi vô ân này Một thoáng mây bay trong cơn mê say gọi tên người Còn như Chiều yên mưa còn rơi có anh niêm đắng làm mất nhau rồi là đời chia lối nỗi buồn tôi đâu tình yêu xưa, đã muộn còn đâu bao tiếng núi son xa đầy vơi còn đâu nữa ngày vui đã tàn còn đâu nữa tình thôi lỡ là còn đâu nữa tìm đâu thấy nữa người yêu dấu Quan hoan, ấm đôi môi mà lạnh một chiều. Sâu rừng ngập lối, người đã đi qua, lời nào không nói. Riêng mình tôi chờ mùa đông tới, một kiếp giạt rồi. Một đời quên lẫn, em còn yêu tú Còn đâu tình yêu xưa, dẫu đã muôn ma Còn đâu bao tiếc núi xót xa nảy vơi Còn đâu nữa, ngày vui đã tàn. Còn đâu nữa, tình thôi lỡ nàng Gond, no, no! Többé, többé, többé, többé, többé, többé, többé, többé,